Các bạn đang nghe chuyên lục Chuyện đêm khuya Được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần Tại vnradio.vn Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Mà Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ 3, Trùng Cốc Vân Nam Trường thứ 43, Nến Trường Sinh Giọng đọc Nguyễn Thành kiến nến ở góc mộ nơi gần chỗ chúng tôi nhất được cắm thành hình tam giác giống như kiểu bà cỗ quan tài được sắp đặt. Thứ ánh sáng này tôi đã rất quen thuộc, chắc chắn là ba cây nến tuyệt béo vượt thấp. Nhưng bên phải ba cây nến này lại có hai hàng ánh sáng xanh yếu ớt xuất hiện dọc trên tường. Mỗi hàng đều có ba đốm sáng, không đủ soi sáng xung quanh, bóng tối vẫn là bóng tối. Chẳng qua chỉ xuất hiện sáu đốm ma chơi màu xanh âm u mạt thôi. Cô quách đồng xanh cơ lớn che bằng vòng đồng Đang vọng ra những âm thanh dìm ríp Như tiếng đồng và sắt cọ vào nhau Tôi thầm nghĩ Chắc chắn đó là âm thanh cương thi Đang cậy nắp quan tài Tại sao vừa vào âm cung Đã gặp ngày sắc biến Liệu có phải tại tôi lúc nãy Phổi bội trên nắp quách đồng Khiến xác cổ nằm trong quan tài Cảm nhận được sinh khí của người sống Không thể Vì tôi đã sỏ găng tay kia mà Tôi lại xoay chuyển ý nghĩ Tạm chưa tìm hiểu xem Sáu đố ma chơi kia ở đâu ra Bà ngọn mệnh đằng Của môi kim hiểu ý vẫn còn sáng Vị trí dựng đến không nhầm Suy ra trong bộ thất Ít nhất là cho đến thời điểm này Vẫn còn chưa có biến cố Hoặc các thứ dơ giấy như quỷ dữ oan hồn xuất hiện Chỉ là không hiểu Cái gì đang giở trò thế này Tôi trấn tĩnh lại Rồi gọi vào trong bộ thất Tư lệnh tuyên béo Mà mẹ nhà cậu, cậu lại đang nhặt nhạnh cái chó gì thế? mau chùi ngay ra đây không tôi xử theo quân pháp bây giờ? Lúc này tuyển béo mới thỏ ra ở phía bên kia của quách đồng xanh. Hỏi, từ nãy nhất tìm tôi à, tôi vừa khui được một thứ rất hay trên cái quách đồng này. Bằng vàng thì phải. Nói đoạn dơ lên một vật tròn tròn bằng kim loại rồi bước ra. Tôi đón lấy xem, hóa ra là một mảnh gương đồng. Xòa sạch lớp bụi Thấy bề mặt nó vẫn sáng bóng có thể sỏi được Gương không sao cả Nhưng mặt lưng đã bị dỉ lốm đúng Xung quanh gương có một viên đá vàng ống trang trí Những viên đá tròn này Rất dễ bị lầm tưởng là vàng thật Mặt lưng của gương tuy nham nhở Nhưng lại cho ta một cảm giác đẹp điêu tàn Mà chỉ riêng các đồ vật thời viễn cổ mới có Gắn gương đồng trên quách đồng để làm gì Chẳng lẽ nhằm chấn áp xác chết ngàn năm Tôi chưa từng nghe nói chuyện này bao giờ Bèn đưa lại cho tuyển béo Đây là một cái gương đồng Khảm đá chứ không khảm vàng Cậu lấy được ở đâu mau trả về đó Việc ta đang làm là việc hệ trọng Đừng vì những thứ nhãi nhép chẳng bỏ bèn gì Mà làm lỡ đại sự Sư hỏi tuyển béo Vừa rồi anh thắp mấy cây nến ở góc đông nam bộ thất Tuyển béo thấy Sơ Lê Dương hỏi chuyện này Ngạc nhiên nói Ba cây Dù tôi cũng là dân có văn hóa Chẳng lẽ không biết đếm Cô nhìn mà xem Nói đoạn liền ngoảnh lại Chố mắt ra nhìn Tuyển béo cũng thấy ngoài ba cây nến đó ra Còn có sáu đốm sáng xanh âm ủ khác Sáu đốm sáng xanh trông như ma chơi kia Quả nhiên không phải do Tuyển béo thắp lên Nhưng chỉ cần ba cây nến này không tắt sẽ không có gì quá nguy hiểm. có điều vẫn nên xem lại cho rõ. Bà cố quan quách trong mộ thất đều rất chắc chắn, phải mất chút thì giờ mới mở được. Cho nên nếu đúng là có dấu hiệu tà ma gì đó, phải sớm tiêu diệt ngay từ khi nó mới mành nhà. Tội lo đeo mặt nạ phòng độc có mặt kính dày vào sẽ nhìn không rõ. bèn gỡ ra thả trước ngực, rồi đeo khẩu trang. Tay cầm khẩu M1A1 Dẫn Sơ Lê Dường và Tuyền Béo bước lên xem Vị trí có ánh sáng xanh quái dị nằm bên cạnh cửa mộ thất Diện tích của âm cung khá lớn Ba cây nến mà Tuyền Béo thắp ở góc nhà tương đối tập trung Nên ánh sáng rất có hạn Khoảng cách giữa hai nguồn sáng khoảng 8-9 mét Nên đều không thể chiếu sang nhọc được Khi đi đến chỗ cách lửa ma chơi độ 4-5 mét Đèn pin mắt sói có thể chiếu lên tường rất rõ Lúc mới vào mộ thất Chúng tôi bị thu hút bởi ba cố quan tài ở giữa Cho nên không mấy chú ý đến bên cửa vẫn còn thứ gì đó Thứ đầu tiên hiện lên trong quầng sáng đèn pin mắt sói Là một cái mặt nạ mà quái Mọc đầy vầy đen Cái mặt này mồm không có môi Chỉ có hai hàng răng sắc nhọn đang nghe ra Ánh sáng leo lét như mà trời chính là phát ra từ cái mồm ấy Tôi và Tuyền Béo vừa nhìn thấy cái mặt tẩm lợm này Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ ác quỷ Cũng không nghĩ xem súng đạn có tác dụng gì không Lập tức dương khẩu máy chữ Chicago đã lên đạn từ trước mà nã luôn Sự dương có đôi mắt cú phỏ Thị lực hơn người Khả năng nhìn trong bóng tối tốt hơn hẳn hai chúng tôi Chợt lên tiếng Đó là người cá vẩy đen Không sao đâu Đều chết cả rồi Đây là trường binh đăng trong bộ cổ Là đến vãng sinh ấy mà. Tôi từ từ chút nòng súng xuống. Cách đây không lâu chúng tôi vừa mới bàn về trường Minh đang vạn năm không tắt trong địa cung. Không ngờ mới bước vào đây đã gặp nó. Trong lòng không khỏi có phần hiếu kỳ. Trên đời này có người cá thật không? Hay chỉ là cách người thời cổ gọi tên con hải nhiều mặt thôi? Nghĩ đoạn tôi bèn bước gần thêm vài bước. Định xem xem... Con nhân ngư đầy vầy đen này hình thù ra sao Tôi thấy có hai cột đồng chôn chìm vào tường Phần trên Giữa và dưới mỗi cây cột đồng Có sáu cái xác khô quái vật Nửa người nửa cá bị trói ở đó Những con người cá này Nửa trên tựa như phụ nữ Cũng có hai bầu vú Cổ thon Màng mọc ở bên cổ Nhưng già không như da người Toàn thân có vậy to đen, vạt thừa, vùng bụng không có vậy Những cái xác này hình như đã được xử lý đặc biệt, khổ đanh đen sì không bị giữa nát. Bên trên cột đồng có dây xích xuyên qua xương bả vai của sáu con người cá, khiến chúng đều khom người quỷ xuống. Chói ngoặt tay ra phía sau, xếp thành hàng đều đặn từ trên xuống dưới, mồm chúng to một cách kỳ lạ và đều há rộng. Tôi dọa đèn pin vào Thấy hỏng mấy con người cá đều bị nút chặt Bằng một thứ giống như sợi amian màu trắng Trên mặt lưỡi khô cứng Cắm một màu que làm mồi Ánh lửa cháy xanh nhàn nhạt, nhạt Tuyển béo hiếu kỳ Chọc chọc nòng khẩu M1A1 vào người cá Xác chúng cứng đờ Tuyển béo nói Khác với người cá tôi tưởng tượng Nhưng ngại anh đứt ở chỗ kỳ quái Chết cứng cả rồi nên chẳng thể bán cho vườn vật thú dưỡng, nhưng viện bảo tàng tự nhiên thủ đồ, chắc vận chưa có thứ tiêu bản này đâu nhỉ. Tôi thấy những con người cá vải đen này tuy kỳ dị, nhưng cũng chỉ là một thứ nến trường sinh bình thường trong địa cung, một thứ đạo cụ tượng trưng rằng xác thịt của chủ nhân đã bị hủy diệt, nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Nghĩ vậy liền trấn tĩnh tinh thần, rút một điếu thuốc lá Châm bằng ngọn lửa xanh cho một con người cá Rồi phun gói thuốc vào mặt tuyền béo nói Lần này tư lệnh tuyền giác ngộ khá cao Đã không nghĩ đến cá nhân trước Mà là nghĩ đến tập thể lớn của tổ quốc ta Cậu vác nó về tặng cho bảo tàng tự nhiên Để họ bổ sung một lĩnh vực còn đang bỏ ngỏ Chưa biết chừng Lại kiếm được tấm bằng khen đem về nhà treo cho oai ích chứ Sở Lê Dường nói Đây không phải lần đầu tiên phát hiện ra thứ này đâu Đã có rất nhiều người trên thế giới phát hiện xương nhân ngư rồi Hải quân Mỹ cũng từng bắt được một con còn sống Nghe nói mỡ của người cá dưới đại dương không chỉ có nhiệt độ cháy rất thấp Mà một giọt mỡ của nó có thể cháy liên tục vài tháng không tắt Các hầm mộ của quý tộc thời cổ thường dùng thứ mỡ này làm vạn niên đăng Nhưng trực tiếp dùng xác người cá làm nến Thì tôi chưa từng nghe nói đến bao giờ tôi cho rằng chuyện này có liên quan đến núi tiền ngoại biển đông trong truyền thuyết thời tận hán nhớ lại các ghi chép về lăng mộ cổ đại trung quốc từng viết rất tỉ mỉ về nến trường sinh tìm tôi bỗng như trầm hẳn xuống tôi nói với Sư lê dương cô mới chỉ biết một mà chẳng biết hai nghe nói người cá ở đông hải rất dầm đãng khát máu thường tụ tập bên dưới một hòn đảo ra san hô chết tạo nên ngoại biển đông Bên dưới đảo có nhiều hang động đàn sèn ngang dọc, thẳm sâu khó lường, sao huyệt của nhân ngư ở chỗ ấy. Chúng ra vùng biển lân cận phô bày thanh sắc, thu hút các lái buồn đi thuyền qua biển. Nạn nhân thường bị chúng ăn thịt không chừa lại một mẩu xương Có người bắt sống được người cá vẩy đen, giết rồi phơi khô. Sau đó đổ mỡ của nó vào xác chính nó, làm thành nến trường sinh, đáng giá nghìn cân vàng ngọc. Hồi bé tôi nghe ông nội tôi kể những chuyện này Cứ tưởng chỉ là truyền thuyết Giờ xem ra đúng là có thật rồi Mặt khác Vì môi trường bên trong mộ đang khép kín ổn định Đã bị chúng ta phá vỡ Môi lửa gặp không khí bèn bốc cháy Cho nên những đốm lửa ma trôi này Bỗng sáng lên Tôi thấy chẳng có gì lạ cả Nhưng kỳ lạ nhất Là có cả thầy sáu ngọn nến trường sinh Khác với vạn niên đăng Theo quy tắc bố trí lăng mộ Nến trường sinh chỉ đặt ở mộ thất Một cây nến trường sinh Ứng với một thi thể quan trọng trong mộ Và đương nhiên Không dành cho người tuẫn táng Ví dụ Mộ phu thê hợp táng Thì phía trước quan tài thường đặt hai cây nến trường sinh Tuyển béo xòe ngón tay ra đếm Mộ thất có ba quan tài Cộng với ba người sống chúng ta Thì đủ số Nè là nó Nó tính gột cả ba chúng ta Sở Lê Dương nói Không Tôi nghĩ Hiến Vương không nằm trong ba cốt quan tài đặt ở giữa mộ thất Quan quách của ông ta tuy không thể nằm ngoài phạm vi mộ thất này Nhưng chắc chắn phải trôn giấu rất kỹ Sương cốt trong ba cốt quan tài cổ xưa hơn này Tượng trưng cho kiếp trước của Hiến Vương Cộng với Hiến Vương nữa Vậy là bốn kiếp xác ánh nhất từng nói chạm khắc động vật ở cầu tam thế đều là từng đôi đực cái Vườn mộ là mộ hợp táng như vậy tức là ở đây ít nhất phải có 5 cái xác nhưng tính như thế này vẫn không khớp với số lượng nến trường sinh bỗng một luồng âm phong ập đến ba cây nến ở góc đông nam tắt ngúng quách đồng xanh sau lưng chúng tôi vọng ra những tiếng móng tay cào cào vào kíp loại khiến người ta sợn gai ốc Đứng trong địa gùng âm ưu tĩnh mịch, thư âm thanh này như xối vào vỏ đại não, khiến một cảm giác ghê sợ lấn át tất cả từ sâu bên trong cơ thể lan ra ngoài. Tôi lập tức xoay người lại, tuyển béo đứng bên cạnh nói, tôi thẻ có ma chủ tịch, lần này không phải tôi làm. Tôi nói với cậu ta, xưa này tổ chức luôn tin tưởng cậu, bây giờ là lúc thử thách cậu đây, mau đến xem xem, trong quan tài đồng kia có cái gì, triệt trà. Gặp ma mẹ nó rồi các cậu ơi Nhìn đầu kia quan tài xem Sao lại mọc ra ba bốn đốm ma chơi Thếp thẳng hàng thế kia Chẳng lẽ ở đây có cả thầy chín cái xác Tôi vội nói với tuyển béo Tùy chưa rõ tác dụng của gương đồng Nhưng rất có thể Nó được dùng để chấn yểm cái xác nằm trong quách đồng xanh Cậu mau đưa gương đây Tôi ra đặt vào chỗ cũ xem có ăn thua gì không đã Tuyển béo rúi cái gương đồng vào tay tôi Tôi nhắc cậu ta và sửa lấy giường tạm không quan tâm Đến ba cây nến trưởng sinh vừa xuất hiện Cớ ra đứng trở bên ba cây nến kia Sau khi tôi đặt gương đồng vào Sẽ lập tức châm lại ba cây mệnh đằng ấy Tôi thẩm nghĩ Lần này phải phạm quy rồi Nhưng minh khí ở đây rất quan trọng Không thể không lấy Cũng không phải chúng tôi chưa từng làm trái quy tắc Gà gáy đèn tắt chớ mồ kim Ngoài tổ sư trên trời khôn thiền. Chắc sẽ tha thứ cho nỗi khổ tâm này. Bởi chúng tôi tay nghề còn non. Lại hơi kém may mắn nữa. Chúng tôi chia hai nhóm. Mình tôi giả bước đến bền quách đồng. Cầm đèn pin mắt sói quét một lượt. Mặc bền quách có một chỗ lõm hình tròn. Chắc là chỗ đặt gương đồng. Nhưng đã bị tuyển béo cầm sèn công binh nạy thủng một biếng to. Âm thanh trong quách vọng ra khiến tôi không gớt dùng mình. Nào dám lẻ mề Vội ấn ngay cái gương đồng vào chỗ đó Nào ngờ vừa rụt tay lại Thì gương đồng rơi ngay xuống đất Vì chỗ đó thùng Phần lõm ban đầu vốn đã nông Nên càng không thể giữ nổi cái gương nặng Tôi vội nhặt lên rồi ấn vào quách đồng Cứ thế giữ chặt nó ở đây Nhưng có lẽ không ổn Vì chẳng thể cứ đứng đây mà giữ mãi Kể cũng lạ Vừa áp cái gương đồng vào Tiếng cào bên trong quách đồng liền im bặt. Xem ra nó đúng là thứ pháp khí dùng để đối phó với cương thi thật. Về các thủ đoạn của đạo gia ấy thì tôi không biết. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Miễn không để xảy ra chuyện sắc biến là đủ tạ ơn trời đất lắm rồi. cái khó ló cách khôn, tôi ngoảnh lại bảo Sơ Lê Dương châm lại ba cây nến. Sau đó lần tìm trong túi sách, tôi còn nhớ có cuộn băng dính, nhưng không biết đã mất đi đằng nào. May là còn có gói kẹo cao su của Mỹ, bèn nhét vào mồm nhai gấu nghiến một hồi, sau đó nhét bã vào mặt tiếp xúc giữa gương đồng và quách, đầm đấm vài nhát rồi bỏ tay ra. Tuy không được chắc như ban đầu, nhưng cũng tạm được việc đã. Bà cây nến đang cháy sáng ở chỗ sơ lây dương và tiền béo, tôi bèn bước đến và nói. Lúc nãy nến còn chưa lầy lắt, chập chờn đã tắt ngúm luôn, chứng tỏ cây sắc trong mộ lợi hại dị thường. Lúc trời còn chưa tối, ta đã nhìn thấy điểm báo quái gở, lợt đèn qua sông, điểm mưa lấn cõi, chứng tỏ rằng đất này khí sắc sung thiền, không phải thi biến bình thường đâu. Tuyển Béo nói, chẳng qua chỉ là bánh tông nằm trong quách đồng xanh thôi mẹ, nó đã bị gương đồng chấn yềm rồi, ta không sao nữa đâu. Tôi lắc đầu, chưa chắc ta còn chưa biết trong quách này chứa thứ gì. Làm sao có thể quyết luận được Cậu chớ có mà quên Lúc nãy cậu là người đầu tiên nạy cái gương đồng ra Chứ chưa từng có ai đụng vào Mà các dấu hiệu thời tiết ta thấy lúc trước Lại rất bất thường Cho nên tôi nghĩ e là trong mộ này còn ẩn chứa một thứ gì đó Nhưng tóm lại Là cậu đừng có gây rối cho tôi nữa Đợi sau khi chúng ta tìm thấy mọc trần châu, Muốn quậy phát thế nào Cũng không ai cản cậu đâu Nhưng tuyển béo lại không nghĩ phải sao lại bảo tôi gậy phá suốt dọc đường mọi việc nhét nhác nặng nhọc tôi đều tranh làm hết quần chúng nhân dân luôn có con mắt sáng suốt tôi xưa nay vẫn là một chú trâu chịu tương chịu khó nếu từ nay nhất cứ vô an cho tôi như thế này thì tôi trở về làm trông nằm ngựa cho nhân dân vậy thề không đợi trời chung với bọn thống trị các người nỗ tấn thẳng nói nhếch mắt coi kinh ngàn ngực sĩ cúi đầu làm ngựa Chú Nhi Đồng Ít rồi Tôi bật cười Từ lệnh tuyển béo làm gì mà nóng thế Sao trước kia tôi không nhận ra nhỉ Cậu cũng biết đánh bóng bản thân ra phết đấy Nhưng mà chú ngựa Nhi Đồng kia Có lắm thịt như cậu không Cậu là con trâu mộng thì có Thôi giờ cậu đừng lườm nghĩ tôi làm gì nữa Việc cần nhất lúc này Là phải xem xem Ba ngọn nến trường sinh mới mọc ra kia Là như thế nào Mà bà nhà nó Cái nhà mộ to bằng cái lỗ mũi này Có chó mới biết được tất cả có bao nhiêu cái xác Nói rồi tôi cùng tiền Béo và Sư Lê Dương Lách qua ba cỗ quan tài yêu quái Đến phía trước ba ngọn nến trường sinh Thấy trên tường mộ gắn chìm ba cột đồng Không có người vậy cá đen dùng làm đèn Nhưng vật liệu để làm nến trường sinh Còn tạm lậm hơn sáu con nhẫn ngừ kia nhiều trường thứ 4 bà kết thúc tại đây vật liệu gì để làm nến trường sinh còn tập là âm hơn 6 còn nhận ngược kia mời các bạn đón nghe vào kỳ sau xin chào và hẹn gặp lại các bạn nào yêu thích giọng đọc của nguyễn thành mời ghé qua fanpage trên facebook địa chỉ facebook.com/gcnguyenthanh xin cảm